Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì cô giật mình Xuyên chút nữa làm rơi đèn Vì nơi đó đang có một bóng người Chảy mút qua Rồi mất hút do ánh đèn của cô Không nói được lời nào Vì chỉ biết nhìn theo ánh mắt hoang mang sợ rẹt Trời ơi Dáng người này trông quen quá Chẳng lẽ là Vừa loang thoáng định thần trong đầu Vì lập tức đuổi theo bóng người đó Mà quên mất Cả nỗi sợ hãi đang sầm chiếm lấy toàn tâm trí mình. Lòng nghi vấn đã chiến thắng sự sợ hãi trong cô. Một cách hoàn toàn, bóng người đó đã chạy rất nhanh. Mi không thể nào đuổi kịp được. Thứ mà cô nhận được chỉ là những tiếng khóc, rồi tiếng cười rú vai lên ghê giận của người đó xoát lại giữa cánh rừng tàn tối hoang vù. Biết không thể có kết quả, Mi đành ngậm ngồi quay trở lại hồ phiêu lẻ trong sự thắc mắc khôn nguồn. Không lẽ, không lẽ người đó lại chính là dục tâm? Không thể nào, người đó không thể là dục tâm được. Nếu là dục tâm, thì tại sao cậu ấy lại phải bỏ chạy? Và sao cậu ấy lại ở đây? Nhưng không phải dục tâm, thì người đó là ai mà lại có hình dáng rất giống dục tâm? Cứ vừa đưa ra câu hỏi, rồi vừa trả lời, rồi lại tự mình bác bỏ những câu trả lời đó. Kiểu vì cứ mãi suy nghĩ, mà cô đâu biết. Về cái chuyện kinh hoàng đã xảy ra với dục tâm Câu chuyện ấy đã làm cho anh Không bao giờ còn được là chính mình nữa Đôi chân kiểu vì đã đưa cô trở lại vị trí Nơi cây gạo xong đôi Trong bộ dạng mệt mỏi Lúc này Vi chỉ muốn giải quyết dứt điểm Những chuyện của ngày hôm nay mà thôi Nhưng mà đồng hồ thấy đã quá một giờ sáng Vậy là ngày hôm nay đã trở thành Ngày hôm qua mất rồi vì khẽ thở dài cho cô lách người vào giữa hai cây gạo Để lấy ra cái thứ Mà vừa rồi mình vừa chưa kịp lấy Nhưng khi vừa đưa tay trở lại Cái hốc cây đó Thì cô lại thoáng chút hoang mang Đâu rồi Nó nó đâu rồi Cảnh tay Vy luôn cuống Vy vào đó không còn trong hốc cây nữa Không thể nào Không thể nào cánh tay vẫn đang kiếm tìm không trường ngốc ngách vì vẫn luôn miệng nói Không thể nào không thể nào Chẳng lẽ cái thứ mà cô vừa chạm tay vào Nó lại chỉ là một sự tưởng tượng thôi sao Vì vẫn loài hoài tìm kiếm trong vô vọng người như cô cũng đang tự trách mình Với chẳng một lý do Cô vẫn tìm kiếm như không có kết quả Cô đã không ngừng thở than Vì cô đâu có biết được rằng Cái thứ mà cô đã vất vả tìm kiếm ấy Nó là lọt vào tay người khác Một con người bí ẩn Đang lúp mình trong bóng tối Ở phía cây gạo đằng xa Và dành trọn cho cô Một ánh mắt đầy sắc nhọn Mà đêm ảm đạm Thay cho bao lời nói của Kiều V Cô đã đi khỏi trong sự khúc mắt Cùng với nỗi thất thần Nỗi thất vọng chàn chè Ai đã lấy đi cái thứ đó Trong lúc cô vắng mặt Rõ ràng tay cô đã chạm vào Và đó là sự thật chứ không phải là Áo giác như cô đang nghĩ Cô có thể hiểu được rằng Tại sao cô lại không dám chắc Về những hành động của chính mình Có lẽ là vì Đã quá nhiều chuyện xảy ra với cô Nó cứ nửa hư nửa thực khiến cho bộ não của cô lúc nào cũng u mê Thiếu đôi sự quyết đoàn Kiểu vì đã đi khuất khỏi khu rừng Cô đã bỏ lại một màn u tối bao la Cùng với những tiếng côn trùng Đang kêu than giả dích Hẳn là biết không thể nào quên được Cái bóng người mà cô đã rượt quầy lúc đó Lúc này cái bóng ấy Vẫn đang vẩn với trong khu rừng tăm tối Cùng với những tiếng kêu than hoang dài Có một điều mà không ai Có thể biết được rằng Cái bóng người đó đang đuổi theo một cái bóng khác Vậy chiếc bóng bí ẩn ấy là của ai Còn về chiếc bóng này Thì kiểu Vy đã đoán đúng Cũng không hề nhầm Vì người đó chính là dục tập Các bạn đang nghe đọc chuyện Trên kênh Truyện Ma Duy Ly